Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là không giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Tử Ngôn. Thật sự là Tâm An rất rất là cảm động và thương cho cô gái Vân My bởi vì đứa con trong bụng của ấy... đã không thể nào ở lại với cô ấy được nữa. Vậy mà người chồng, người yêu thương suốt 4 năm trời lại sẵn sàng từ bỏ cô bởi vì hiểu lầm. Và lúc này liệu rằng cô gái tiên Vân mi của chúng ta sẽ quyết định dừng lại hay là tha thứ và cho Khánh một cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố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 Anh là người vốn chẳng ưa gì chị Ngân, bởi vì chị là người thẳng tính, có sao nói như vậy. Thêm việc mi lại thân thiết với người chị này, nên anh ta mới nghĩ bao nhiêu việc đồn thổi không tốt về anh dạo gần đây đều tất cả là do chị Ngân mà ra hết. Khanh đã ghim chuyện này rất lâu, nên bây giờ anh ta mới được dịp xóa luôn một thể. Này chị Ngân, tôi còn ăn nói đàng hoàng tử tế với chị, thì chị nên biết chừng biết mực của mình. Đây là nhà tôi. Và tôi không muốn tiếp chị Mời chị đi cho Tao đứng ở đây là giữa thanh thiên bạch nhật Làm gì mà tao phải sợ Tao đầu giống như ai kia lén lút bụng trộm Mà còn không biết nhục nhã Ngược lại còn chơ chơ cái mặt Chị vừa nói cái gì Khánh hậm hực chỉ tay vào mặt chị Ngân Đồng thời cũng muốn nhào đến chị Nhưng ngay lúc này Khánh My bước ra Thấy được cảnh đó cô liền nói ngay Anh đang làm cái gì đây Anh có thôi đi không Biết ngay là cô về đây mà. Nói đi, hai người kéo đến nhà tôi có ý gì? Là muốn ăn trộm thứ gì mà lén lút như vậy? Anh ăn nói cho đàng hoàng. Làm ơn gắn cái bộ não vào. con mắt nào của anh nhìn thấy tôi và chị Ngân lén lút bước vào đây? Mới mấy ngày không gặp mà giọng điệu ăn nói của cô dạn dĩ hơn trước nhỉ? Mà cô về đây cũng đúng lúc lắm. Tôi đang có chuyện muốn nói với cô đây. Bao ngồi xuống đấy đi rồi nói chuyện. Rồi thấy mình chả có chuyện gì để nói với anh cả. Chị Ngân, mình đi thôi. mi phớt ngang lời nói của anh và bước ra phía cửa. Chị Ngân đi ngang vẫn không quên, liếc cho hắn một cái sắc lẹm và bỏ đi theo. khanh đương nhiên khó nói chuyện tiền nông, nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Anh liền hét lớn. Tôi muốn chia tài sản. Năm chữ anh vừa nói ra khiến cho mi và chị Ngân cùng nhau đứng hình. Chị Ngân tức tối không chịu được. Một thằng tồi như Khánh Nên bèn quay lại Chửi cho Hà giả Mày biết Mày mặc váy hồi nào vậy Khánh Tao thật sự không ngờ một thằng con trai như mày Bành bao ra dáng đàn ông Mà mày lại hèn hạ tới mức như vậy Chị im đi Đây không phải là việc của chị Chị biết cái gì mà xen vào Mày Thôi mà chị Ngân Chị đừng nói nữa Chị cứ để em Chị Ngân có chút đuối lý Nên Mi vội vàng ngăn lại Rồi đi đến đối diện với Khánh, mặt đối mặt, mắt nhìn chằm chằm, cô nói tiếp. Anh nói lại đi, anh muốn cái gì? Tôi nói rằng tôi muốn chia tài sản. Tài sản gì mà chia đây? Cô đừng có giả vờ giả vịt, tiền lương thu nhập của cả hai đứa và cả những vật thể trong nhà này đều là do tôi và cô mua và gây dựng nên. Căn nhà này là do tôi đứng tên, nên sau khi ly hôn tôi tiếp tục sống ở đây. Còn tiền chung... Tôi muốn chia ngay bây giờ. Vân mỉ tức tối chỉ biết siết chặt nắm tay, môi cũng cắm chặt đến bật máu và cô vẫn tiếp tục để nói tiếp. Nếu anh muốn chia thì đợi ngày ra tòa giải quyết. Còn bây giờ đừng làm phiền tôi. Không được, tiền đó cũng có phần của tôi cơ mà. Bây giờ tôi có việc cần dùng tới. Tôi có quyền để lấy nó. Vậy thì anh nói đi. Anh cần nó để làm gì? Đó là việc của tôi. Cô không có quyền để hỏi. Thôi được. Vậy thì chúng ta ra tòa để giải quyết. Vân mì bây giờ đã biến thành một người khác. Lạnh lùng và vô cảm. Khiến cho Khánh cảm thấy lạ lẫm. Bây giờ nhìn vào tận sâu trong đáy mắt của cô. Chỉ chứa toàn là hàn băng. Bình thường cô ta sẽ xuống nước cầu xin. Nhỏ nhẹ với anh. Còn bây giờ chỉ toàn là những câu nói ngắn gọn. Và kết thúc. Khánh cảm thấy không cam tâm. Nên đi tới. nắm lấy tay của cô kéo mạnh mì mày nên nhớ tiền đó không phải là của riêng mày thật không tin mày lại có cái tính mê tiền mày có mau ói ra số tiền của tao hay không chị ngân lúc này kế bên thấy khánh bắt đầu động tay động chân chị vội vàng chạy tới mày làm cái gì thế hả thằng khốn nạn kìa mày có buông nó ra không đổ đồ đàn bà bà mau im cho tôi chuyện này không liên quan gì tới bà bà câm ngay Cái thằng bất dạy, mày có buông nó ra không? Hay là tao báo công an? Trong lúc rằng co Khánh lại yếu lý, nên lại lôi thêm một chuyện, đó chính là điểm yếu của cô lúc này. Một con đàn bà đang có thai như mày, lại làm nhiều chuyện thất đức, thì mày nghĩ rằng mày sinh nó ra rồi. Mày có tư cách gì để mà dạy nó? Câu nói này lại chạm vào sự chịu đựng cuối cùng của mi Trong từng động tác cử động, thậm chí lời nói của anh bây giờ, Đều như một ngòi lửa, nó đang ngu ngốc trong một quả thuốc nổ to tướng. Một cái tát với sự việc, hết khả năng sức mạnh dồn vào bàn tay rồi đáp thẳng lên mặt của Khánh. Vân Mi nhìn anh bây giờ chỉ toàn là sự căm ghét, đến tận cùng và ngỡ ngàng về bản thân mình. Cô không tin được rằng mình vừa làm một việc mà từ trước tới nay mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tại sao anh lại nhắc đến con của tôi? ai cho anh cái quyền nhắc đến nó mà anh cứ nhắc mãi như vậy chứ từ khi biết được sự tồn tại của nó anh đã bao giờ hỏi han hay thậm chí là ngó ngàng đến nó hay chưa tại sao con người của anh có thể khốn nạn tới mức như vậy anh của trước kia đâu rồi màu trả lại một trọng khánh quân tử biết trọng tình trọng nghĩa đi biết phân biệt đúng sai màu trả lại đây cho tôi trả lại đây cho tôi anh có nghe hay không hả? đồ sở khanh Mỗi lời nói của cô đều dáng ngay cho anh một cây tát, một cú đạp điên cuồng. Khánh mới đầu còn không phản ứng kịp để đáp trả, nhưng sau đó cũng giơ tay muốn trả đũa, nhưng đã bị chị Ngân ngăn cản ngay. Mày đúng là thằng tồi tệ nhất mà tao từng biết. Mày có ngon ấy, mày thử đụng vào một cọng tóc của em gái tao đi. Coi tao có giết mày không, thằng hèn hạ, thằng mặc váy. Chị Ngân tính tình nóng này bộc trực, cũng muốn đập cho Khánh một trận cho hà hê. nhưng mà thấy vân mi đang sung sức chút giận nên chị bèn đứng ngoài để phòng bị nếu như khánh muốn ra tay đánh lại mi được một lúc vân mi vừa đánh vừa chửi đã hụt hơi cũng đúng thôi phụ nữ vừa mới trải qua những chuyện thập tử nhất sinh trong phòng sinh thì dám hỏi họ còn bao nhiêu phần sức khỏe chứ thấy cô lúc này thở hồn hển mặt mày cũng nhăn nhó có vẻ rất khó chịu và mệt mỏi chị ngân hốt hoảng vội vàng quay sang đỡ lấy cô Trời ơi chị tức quá Mà quên mày đáng yếu như vậy Thôi đánh nhiều đó đủ rồi Cái thứ như thằng khốn nạn này Mày phải cho nó lên cái lò thiêu ấy, Cho nó tan xác đi Thì mới hà lòng hà dạ Chưa mày đánh như thế này Chỉ tổ đau tay thôi Lại còn tốn tiền thuốc Vân Mì bây giờ vừa tức vừa mệt Cô không thể nói nên lời Mặc cho chị Ngân muốn chửi sao thì chửi Còn cô chỉ việc đứng đó và thở dài Anh nghe nhiều lời đai nghiến xúc phạm từ chị Ngân mà giận đến đỏ mặt. Môi miệng của hắn bây giờ cũng ngấu nghiến bởi vì cơn thịnh nộ đang dâng trào trong cơ thể. Bà im ngay cái miệng thối của bà đi. Không biết cái gì thì ngậm lại. Ở đây không có chỗ cho bà lên tiếng. Bà cút ngay khỏi nhà tôi. Tao thèm ở đây á? Cái chỗ hôi thối này của mày tao không thèm. Sau khi tao đưa vân mi ra khỏi cánh cửa này, thì tao cấm mày đi tìm nó và làm phiền nó. Nếu không, tao mà thấy mày ở đâu? Tao đốt phong long ở đấy. Mày nghe chưa? Mày chỉ là cái thứ cô hồn các đáng. mi chúng ta đi thôi. Nếu bà chị có ngon ấy, thì đứng lại đây đi. Mì, mày vẫn quyết định ôm khư khư số tiền đó. Thì mày đừng mong được yên ổn với tao. mi cùng với chị Ngân ra khỏi trung cư đó mà ấm ức không chịu được. Khánh đã từng là một người đàn ông chín chắn. Năng lực và tư duy tốt không ai bằng Hơn nữa anh là một người chỉ nhất mực trung tình với cô Chỉ là không ngờ được Đằng sau lưng cô thì tình nào Anh cũng chung được Ngồi trên xe taxi mà cô khóc mãi không ngừng Chị Ngân càng khuyên Càng dỗ dành cô Thì cô lại càng khóc lớn Đến một lúc thích hợp Cô không còn kiềm chế được nữa Cô nói với chị Ngân Chị có biết số tiền đó Hai đứa em phải dành dụ biết bao lâu không? Đúng là lương của anh ấy có cao hơn tiền lương của một tiếp tân như em. Nhưng mà em đã cần kiệm, hết mức có thể, để có thể dành dụ được số tiền cùng với anh ấy. Bốn năm. Bốn năm em cùng với anh ấy trải qua biết bao nhiêu là khó khăn. Có những lúc tiền để tiêu pha không đủ. Em còn ăn mì gói cả tuần, để không phải trích số tiền dành dụ kia. Bọn em đã lên kế hoạch rằng, khi số tiền tiết kiệm kia đủ để mua một mảnh đất nhỏ, cất được một căn nhà cho riêng hai đứa, thì bọn em sẽ kết hôn và sinh con đẻ cai. Cả nhà sẽ cùng nhau sống ở đó, cùng nhau vui, cùng nhau buồn. Lúc biết mình có thai ngoài ý muốn, em rất sợ. Nhưng rồi anh ấy đưa em đi đăng ký kết hôn. Chị Ngân à, chị biết lúc đó em vui như thế nào không? Em cứ nghĩ hai đứa em đã có thêm vài mối ràng buộc nhau. Bây giờ thì hết rồi chị à. Một giấc mộng, một mái nhà nhỏ có anh có em có con của chúng em nay đã tan vỡ rồi. Em phải làm gì đây chị Ngân? Em rất mệt mỏi. Nếu em đột nhiên mất đi trí nhớ thì tốt biết mấy chị à. Thôi, mày đừng nói linh tinh, đừng có suy nghĩ nhiều. Trên đời này không phải không có nó là mày không sống được. Mày đang còn trẻ, còn nhiều chuyện trên đời này, mày còn chưa biết hết. Từ nay có chị rồi, mày đừng có suy nghĩ lung tung. Đợi mày khỏe hẳn, rồi sau đó hãy đi làm. Đằng nó có quen biết với ai ở đấy, nên nó xin cho chị với mày nghỉ việc một tháng đấy. Nhưng mà chị thì không muốn nghỉ nhiều như thế, nên mày cứ ở nhà đi. Chị đi làm cho khôi khỏa. Vân Mi nghe xong không trả lời... Mà gục đầu vai của chị Ngân khóc thút thít Thật tình là hiện tại cô không tài nào suy nghĩ được gì Cứ phó mặc cho số phận Cho ông trời Muốn tới đâu thì tới Tối đó sau khi hẹn Khánh Tối nay sẽ gặp mặt Linh Thì cô ta liền chạy về nhà Thấy cửa nhà không khóa Trái tim cô ta đập lên bình bịch từng hồi cảnh tình Vừa đẩy xe đến cửa Một giọng nói bên trong Đã vọng ra bên ngoài Tao còn tưởng mày không dám về nhà. Hay là mày dọn đi chỗ khác rồi chứ? Linh run dày mím môi, tự chấn an mình và đẩy xe vào trong. Vào tươi phòng khách, thì Thắng cũng vừa hay kéo cô lại, ngấu nghiến đôi môi của cô. Linh cảm thấy tầm lợm lắm, nên đẩy hắn ra và miếu máu. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Xin anh, đừng bao giờ ám vào cuộc đời của tôi. Anh báo thủ tôi bao nhiêu đó chưa đủ à? không có bao nhiêu là đủ đâu cô em à mày hại đời tao thảm như vậy mà mày bắt tao phải làm ngơ để cho mày sống á thế nào rồi chuyện tiền nong mày tính thế nào có tiền đưa cho tao chưa đây tôi tôi làm gì còn tiền bao nhiêu tiền gòn góp trong sổ tiết kiệm anh lấy hết còn gì tôi nay ngay cả tiền ăn tôi còn không có lấy đâu ra tiền mà đưa cho anh à thì ra là mày đang đùa với tao thôi được mày không có Thì để tao đi tìm thằng Khánh. Tao hỏi mượn giúp cho mày. Đừng mà, tôi xin anh. Xin anh đừng ép tôi. Tôi thật sự không có tiền. Vậy thì mấy cái thẻ ngân hàng của mày, mày để làm gì? Mày để chưng à? Còn nếu không còn tiền thật, thì mày tiếp tục đi tiếp khách đi. Mấy ngày hôm nay tao cũng đi nhiều chỗ lắm rồi. Bây giờ mày thích già trẻ lớn bé thế nào? Tao cũng đáp ứng cho mày. Anh Thắng. Anh đã từng là chồng của tôi. Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Thế mày chưa bao giờ nghe từ nghiệp à? Là nghiệp của mày hết. Mày trách ai? Nghe đâu bây giờ mày còn đi giật chồng của con nít? ai đúng là mày không có cái trò gì là mày không dám làm. Anh im ngay, anh đừng nói gì cả. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao tôi phải khổ sở như thế này cơ chứ? Thôi đi, mày đừng có giả vờ kêu chờ trách đất. Rồi phớt lờ vụ tiền của tao. Tao cho mày cơ hội lần cuối. Mày có chịu đưa tiền hay không? Đưa. Hoặc là tao gọi cho đại gia tới đây. Để cho mày tiếp đãi. Thắng vừa nói vừa lấy điện thoại ra thực hiện vài thao tác. Giống như đang gọi thật sự. Linh bây giờ đã bị đưa vào chồng một lần nữa. Nên cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Cô ta lao đến giật lấy chiếc điện thoại. Nhưng không thành. Cuối cùng còn bị Thắng. Thẳng tay. Tát cho vài quái xoay mông mông. Còn điếm. Mày còn cứng đầu ấy, thì mày đừng trách tao Bây giờ mày quyết định không đưa chứ gì Được Để tao gọi cho ông Tài ông tới đây Để cho mày tiếp Tôi xin anh, thôi được rồi Tôi đưa là được Tôi đưa là được chứ gì Lênh hết cách bèn phải nghe theo lời của Thắng Cô ta ngồi bệt dưới đất Khóc ngất và nói tiếp Tôi không có nhiều tài sản như anh nghĩ. Bây giờ có lấy hết tài sản của tôi ra cho anh Thì cũng không được 70 triệu Đây là số tiền còn lại cuối cùng của tôi Tôi thật sự không có tiền Tôi xin anh tha cho tôi Được 70 triệu thì 70 triệu Cái thẻ đấy không cần ngày mai mới đi rút được Có đúng không? Ngay bây giờ luôn Mau đi rút về đây cho tao Mà mày nhớ Mày đừng có giờ cho Nếu không thì tôi biết rồi Tôi biết rồi anh đừng nói gì nữa Nếu như biết sợ rồi thì mau ngoan ngoãn mà đi làm đi Linh dù có không cam lòng Nhưng vẫn phải làm theo yêu cầu của Thắng Bởi vì không muốn những thước phim năm xưa Bị Thắng phanh phui ra tất cả đăng lúc này Đang một mình trong phòng khách Mà khí phách đội trời Phòng thái vô cùng đĩnh đạc Chuẩn mẫu lạnh lùng ít nói của soái ca Đằng sau anh là hai người thân thiết Đang cúi đầu như phụ mệnh Dạ thiếu gia tôi vừa nghe ngóng được Chồng cô Linh tên là Thắng Hắn đã quay về Hắn ta đã từ sòng bạc bên sát bên dưới quay về. Nghe đầu đã thua cả tiền tỷ à? Dạ thưa vậy, tôi cũng nghe nói về quá khứ của tên Thắng này, tất cả tôi đều cho ghi hết vào tập hồ sơ trên bàn của thiếu gia. Đang ngồi vào bàn làm việc của mình và lật từng tờ ra xem, quả thật đây là những thứ anh đang cần. Xem xong một lúc, anh lạnh nhạt mở lời. Vậy người của chúng ta cho hắn mượn bao nhiêu tiền rồi? Dạ, hắn thấy tiền là sáng mắt Cho nên lúc đang chơi Thì đã lấy hết tiền Mắc mưu của chúng ta ngay Tổng cộng là gần 3 tỷ <cười> Vậy thì tốt Cứ theo sát hắn đi Có tin tức gì thì báo lại ngay cho tôi Dạ vâng, thiếu ra Nói xong hai tên thuộc hạ Cũng hết việc lôi ra ngoài Đang vừa ra ban công hóng gió Muốn điện thoại cho Vân Mi Nhưng lại thấy tin nhắn của An Nhi Từ hôm gặp tại buổi tiệc đến nay Anh không hề bắt máy bất cứ cuộc gọi nào của Nhi Nơi ở của anh ngay sát nhà Vân Mi, Anh cũng không cho phép ai được tiết lộ Vậy nên An Nhi chỉ có thể nhắn tin cho anh vài tin nhắn rác như vậy Anh Đăng Anh ghét em lắm à Nếu không thể làm người thương của nhau Thì cũng làm anh em được mà Anh đâu cần phải tránh mặt em như vậy chứ Đọc xong anh vẫn như thói quen thoát ra Chứ không trả lời Và cũng không xóa đi Đó là phép lịch sử duy nhất Anh có thể dành cho Nhi Sau đó anh vừa muốn gọi cho Vân Mi, bởi vì anh muốn nghe được giọng của cô. Nhưng bà Tuyết lại đứng đằng sau anh. Anh Hai à, sau hôm anh về nhà chơi mà nhìn sắc mặt của anh buồn thế, có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Em vào phòng của anh tại sao không gõ cửa? Trước giờ em đâu có gõ đâu. Hôm nay anh Hai lớn hơn một chút nên là khó chịu với em rồi à? Có đúng không? Hoàng Tuyết không gắt gỏng với anh, nhưng mà lại đang làm nũng với anh. Tính cô là như vậy, lúc này ở trước mặt anh cũng nũng nịu nhỏ bé, để được anh hai cưng chiều. Đang quá hiểu cô em gái này, nên nhàn miệng cười và xoa đầu cô. Lại cái giọng điệu đấy, thôi được rồi, thế em tìm anh có chuyện gì? Thì còn chuyện gì ngoài chuyện của anh và Nhi chứ. Anh hai này, em hỏi thật nhé, anh không thích Nhi à? Nếu anh nói không thì sao? Nếu không thì chắc chắn là anh có người mình thích rồi. Anh nói em nghe một chút đi. Tuyết là một cô gái hiền hậu dịu dàng, có đôi lúc tinh nghịch nhưng đặc biệt nhất vẫn là rất thương anh hai của mình. Đang nghe hỏi thì vừa vui vừa buồn đáp lời. Nói không thì cũng không đúng, nhưng nói có thì lại càng không. À em hiểu rồi, có phải là anh hai đang yêu đơn phương ai có đúng không? Ai mà lại tốt số, được anh hai của em để mắt nhở? Chắc là do anh may mắn, nên mới gặp được chị ấy. Chị sao? Ừ, chị ấy lớn hơn anh vài tuổi. Tuyết hiểu chuyện cộng với tư tưởng, hiện đại nên có chút hứng thú với câu chuyện của Đăng. Lớn hơn thì đã sao nào, tự nhiên em lại thích vụ này. Anh mau kể cho em nghe đi, chị ấy tên gì ở đâu, anh và chị ấy quen biết bao lâu rồi. Mà tại sao chị ấy lại không thích anh nhở? Còn nhỏ này, sao lại hỏi anh nhiều thế? Thì em lo lắng cho anh mà. Anh mau kể cho em nghe một chút đi. Anh làm em tò mò. Tầm từ vốn không được vui. Nhưng mà việc Tiết quan tâm đến chuyện này thì cũng giống như có được thêm một đồng minh ủng hộ chuyện này. Nên anh cảm thấy rất vui được đôi chút. Anh nhìn ra khung cảnh ngoài trời đêm lung linh ảo diệu và kể cho tuyết nghe về cô bằng tất cả sự tự hào. Chị ấy có cái tên rất dịu dàng và nhẹ nhàng. Tên là Vân Mi Chị ấy cũng đang làm ở công ty mình. Lúc anh vừa vào công ty ngày đầu tiên, anh đã gặp chị ấy rồi. Lúc đó anh cũng chưa thích chị ấy đâu. Ngoại trừ thấy chị ấy rất nhỏ bé, gương mặt sáng, làn da trắng, cộng với đôi mắt rất to. Sau đó anh vô tình biết được một vài chuyện về chị ấy. Và rồi đến một ngày, anh thấy mình không thể nào đứng yên được mỗi khi chị ấy gặp bất công. Lúc đó anh mới nghĩ... Chắc là anh đã động tâm với chị ấy rồi. Nghe hấp dẫn ly kỳ thật. Anh hai, nhưng mà tại sao anh không chịu nói ra với chị ấy? Biết đâu được, chị ấy cũng thích anh thì sao? Chị ấy đang trong giai đoạn ly hôn. Hơn nữa, chị ấy cũng đang xảy ra rất nhiều chuyện. Nên anh không muốn gây thêm áp lực cho chị ấy. Ly hôn á? Chị ấy có một đời chồng rồi sao? Ừ, nhưng mà chị ấy ly hôn là đúng. Không phải anh thích chị ấy nên nói vậy. mà là bởi vì chồng của vân mi không đáng để làm chồng thậm chí không đáng làm đàn ông vậy nên anh vẫn đang lo liệu chuyện ly hôn cho chị ấy hèn chi dạo này em thấy anh cứ buồn buồn nếu trong chuyện này chị ấy không sai thì đúng là quá tội đời con gái đúng khổ thật 12 bến nước làm sao mà biết được bến đục bến trong chứ nghe chị mi đấy xiu xẻo qua cầu ngay bến đục mà em thương Em tin anh hai luôn có tầm nhìn xa và quyết định đúng đắn, nên em ủng hộ anh hai. Đợi chị ấy nguôi ngoai một chút, anh không thể mờ lời được, anh cứ để cho em. Dù gì, em cũng hiểu phụ nữ hơn anh. Anh chỉ lo chị ấy khó mà vượt qua cố sốc này. À mà phải rồi, mai mốt đấy, em đừng bày trò cho An Nhi lấy điểm với anh nữa. Nhi còn nhỏ, để cho Nhi tận hưởng tuổi trẻ của nó đi. Nói đến Nhi khiến cho tuyết thở dài, chống tay lên thành lang can, cùng nhìn theo hướng mà đang đang nhìn. Nhi là bạn của em, em biết nó thích anh lắm rồi, nên là em mới bạo gan, làm mai cho anh. Nó mà biết anh có người trong lòng rồi chắc nó buồn lắm. Nhưng mà không sao, buồn rồi cũng hết thôi, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của anh hai. Em hiểu chuyện như vậy anh rất yên tâm. Mà này, sao hôm qua tới giờ anh không gọi được cho Mẹ. Em có gọi được không? Em cũng không gọi được, nhưng em có liên lạc với quản lý của mẹ. Nghe cô ấy nói chiều hôm trước, mẹ đi tàu ra đảo, le chơi. Ở đó chắc là không có sóng điện thoại. Cô ấy kêu chúng ta đừng lo. Chắc vài ngày nữa thôi, mẹ sẽ kết thúc chuyến du lịch và về nước. Hy vọng lúc mẹ về, anh cũng sẽ thuyết phục được chị mi Đến lúc đó, chắc là nhà chúng ta sẽ vui lắm. Mẹ mà đang và Tuyết vừa nhắc đến chính là bà Cầm. Bà là mẹ ruột của cả hai Tuy năm nay đã ngoài 50 tuổi Nhưng lại rất khỏe mạnh và trẻ trung Tư tưởng lại thoáng Đúng kiểu bà mẹ thời A Cộng Thời gian này bà đang đi du lịch nước ngoài Nên ngày tuyết về đột ngột Bà không kịp về đón con gái Vậy nên trong nhà này anh không sợ ai phản đối Thân phận của mi Ngoại trừ ba mình Và chính là ông Hoàng Long Ông vốn là người kiệm lời lại khó tính Nên anh rất ngại việc ông ấy sẽ lấy ra thế làm tiêu chuẩn chọn con dâu. Hôm sau chị Ngân vẫn đi làm như bình thường, không có vần mì thì phần công việc rối hơn một chút, thêm việc tâm trạng không vui, nên nét mặt cũng không tươi mấy. Đúng lúc gặp Linh bước vào, chị cầm khăn lau bàn và tiện miệng nói luôn. Sao mà dơ giấy như vậy không biết? Phải chi, bị bỏ lâu ngày, nên bụi bạm dơ giấy nó bám cũng không nói. Đằng này ngày nào cũng chăm bẩm, Mà cái thứ bá dơ cũng bám cho được. Đúng là bực mình. Linh biết ngay là chị Ngân đang có ý nói cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn ồn ào trong công ty. Nên nén cơn giận và bước đi. Lúc đi ngang qua chỗ chị Ngân thì lại nhận ra cái nùi rẻ kia. Vào mặt mình. Tiếp đó là một màn xin lỗi của chị Ngân. Tôi xin lỗi nhá. Chắc tại cái nùi rẻ này nó thấy cô dơ quá. Nên nó muốn đáp đến để lau giúp cô đấy mà. Trời ơi đúng là tôi bất cẩn, tôi quên mất, nói với cô Linh. Dù cô ấy à, có bị lột da, trụng nước sôi, thì cô không thể nào tẩy hết được chất bẩn. Uống gì là lau, lau làm sao mà sạch được. Mà thôi, cô đi làm đi, để tôi dạy dỗ lại cái nùi rẻ này. À, mà thôi, để tôi ném nó vào sọt rác luôn cho lành, chứ nó lỡ dính bẩn rồi. Tôi lại xài, bẩn tay tôi. Chị Ngân kia. Mấy lời của chị Ngân đúng là có lực sát thương khá cao. Linh dù biết nói mình nhưng chỉ biết tức xanh mặt chứ không thể nào gây gổ um sùm lên được. Chị Ngân nhịn không được, chị còn muốn hét lên cho cả thế giới này biết Linh là loại đàn bà như thế nào. Chị chị cái gì? Thế bây giờ có chịu đi không? Chỗ tôi làm việc ấy, đừng có làm ô uế, mắc công tôi phải đi tẩy lại một lần nữa, lại cực tôi. Mau đi đi, không khí đang thơm tho. Tự nhiên lại nghe mùi rác, đúng là hôi thối. Này, chị Ngân, tôi đã không nói gì tới chị. Chị đừng có làm tới. Chị có tin tôi cho chị một bài học ra trò hay không? À, hóa ra bây giờ, cáo lại hiện nguyên hình rồi đấy à? Đuôi đâu, đuôi đâu? Thằng Khánh khốn nạn kia nó có biết, bàn mặt chơ cháo của mày hay không? Đến mức này thì Linh cũng không còn vừa, cô vòng tay trước ngực và kênh kiệu đáp ngay. con mì nó đấu không lại tôi. Nên nó nhờ chị khóc mướn đi à? Chứ mắc mớ gì? Mà chị nói chuyện khó nghe như vậy. Hả? Bà chị? Mày nói ai khóc mướn? Cái thứ giật chồng như mày có xứng đáng đứng đây để vanh váo nói chuyện với tao hay không? con em tao nó hiền, chưa gặp tao. Tao cho mày nát mặt, đồ con điếm. Bà nói ai là con điếm? Bà có tin tôi đập cho bà một trận ngay tại đây không? Hèn chi bà không có ai thèm dòm ngó và rước bà. Chắc tại già, chắc tại xấu rồi. Bà lại còn nhiều chuyện chứ gì. Còn mi nó hèn, nó không dám đối diện với tôi. Nay còn trốn tránh tôi. Nên là bà mới muốn nổi máu anh hùng lên. Xả giận cho nó chứ gì. <cười> Thật sự là đáng thương. Một bạt tay với tất cả sức lực của một ai đó từ đằng sau đi tới. Tát thẳng vào mặt của Linh đến xoay đầu. Mọi người xung quanh cũng nổi xôi bàn tán. Rồi túm tụm lại để xem kịch hay. linh nổi đoá nhìn lại thì phát hiện đó chính là mi không biết mi đến từ bao giờ đến từ khi nào và nghe hết được cuộc trò chuyện sau đó cô không thể nào nhịn được nữa mà đi vào trong sảnh và tát cho linh một cái mi mày dám tao dám đấy mày làm gì được tao mày ngon mày nói thêm một tiếng đi mi lúc này mặt mày hung tợn dường như nhiều chuyện xảy ra đã vô tình cướp mất đi cái gọi là hiền lương nhẫn nhục trong cô bây giờ xuất điện trước mắt mọi người là một cô một cô gái tên là mi đanh đá và không dễ gì ai có thể bắt nạt được Linh nhìn vào đôi mắt của cô càng nhìn thì Linh càng cảm thấy lạnh Vân mì hôm nay quá khác với mọi ngày và khiến cho cô ta sợ nhục mà cúi đầu tôi đã nói cái gì đâu sao cô lại ra tay đánh tôi Một con chó hoang đang sủa bậy, thì có nên bị đánh hay không? Cô đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Vậy để tao diễn lại thêm vài bà tay nữa, để xem trí nhớ của mày có khôi phục lại được không? Đừng có bao giờ già điên như vậy. Tao cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Trong lúc đang gay cấn giữa hai người phụ nữ, thì trong đám đông kia lại xuất hiện một giọng nói đanh thép của Tổng Giám Đốc, chính là ông Dũng. Đây là công ty hai cái chợ, Mà mọi người tụ tập lối ra vào để xem kịch hay thế này. Ngay lúc đó đám đông liền nhanh chóng giải tán. Chỉ những người trong cuộc mới trùng trùng đứng yên tại chỗ và không nhúc nhích. Còn các cô thì làm sao đây? Muốn cùng nhau lên phòng nhân sự hết à? Tại sao? Ai là người kiếm chuyện trước? Có còn muốn làm việc hay không? Chị Ngân sợ lớn chuyện sẽ bị mất việc nên vội vàng kéo tay My lại nói với ông Dũng. Dạ không có gì đâu thưa Tổng Giám đốc. Mấy chị em chỉ nói chuyện phiếm cho vui ấy mà. Không có gì đâu à? Ông Dũng đang định gằn giọng nói thêm. Nhưng lại thấy Đăng đang đi vào. Nên vội vàng chào hỏi. Cậu Đăng? Cậu mới đến đi à? Nghe ông Dũng đột ngột hạ giọng chào hỏi. Khiến ai cũng phải ngoái nhìn đến chỗ Đăng. Đăng thì sợ lộ chuyện. Nên bèn nháy mắt với ông Dũng. Xảy ra chuyện gì vậy Tổng Giám Đốc? À cũng không có gì. Mấy cô nhân viên này không lo làm việc Cứ đứng túm tụm lại đây gây chuyện Tôi còn đang định đưa hết lên phòng nhân sự đây Đang nhìn sang Vân Mi, Nhìn chị Ngân đang kéo tay cô Rồi lại nhìn thấy Mỹ Linh đang ôm mặt ấm ức Ở đâu còn có đỏ dần hình dấu tay Không cần ai nói Anh cũng hiểu Đang xảy ra chuyện gì Mong tổng giám đốc bỏ qua Đừng có làm lớn chuyện Tôi là bạn của hai chị tiếp tân ở đây Nên chuyện này cứ để cho tôi Tôi dàn xếp được rồi. Vậy, Tổng Giám Đốc có yên tâm. Có chuyện gì tôi tự chịu trách nhiệm, có được không ạ? À? à vậy thôi, tôi lên phòng làm việc đấy. Cậu quen thì cậu giải quyết đi. Đừng có để ở cửa công ty mà um sùm nhiều chuyện như vậy là không tốt. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám Đốc đi thong thả. Đợi ông Dũng đi khỏi, đang chưa kịp nói chuyện gì thêm. Thì mi lúc này nóng này, trừng mắt, nghênh mặt với Linh. Thế nào, mày nói tiếp đi chứ. Vừa nãy tao nghe mày nói. Đã tài lắm cơ mà. Mày có ngon ấy, thì nói tiếp đi. Tao đang nghe đây. Linh không biết Đăng và mi quen biết thân thiết như thế nào, nên vội vàng núp vó sau lưng Đăng. Mặc dù từ đầu tới cuối, cô cũng không thuận mắt với cậu. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình cậu là có thể cứu giúp được cô. My cô điên rồi, tự nhiên mới sáng sớm. ai làm gì cô mà cô phát điên lên hả đăng à cậu giúp giúp tôi đưa tôi lên phòng làm việc có được không mi nó đang nổi đoá tôi sợ tôi sợ nó đuổi theo tôi đăng nhìn mi mà lòng anh xót xa cô bây giờ chắc có lẽ đang sốc lắm nên thái độ mới hung tợn như vậy đã vậy còn nghe lời nhìn non vờ vực của mỹ linh khiến cho anh vô cùng khó chịu anh hai tay nhét túi quần thái độ không nóng không lạnh cũng không tỏ ra quá quan tâm mi Nhún vai và nói Tôi là nhân viên văn phòng Chứ không phải là bảo vệ hay vệ sĩ Nên xin lỗi nếu chị còn có chân ấy. Chị tự đi đi Với lại quần áo đang mặc là tôi mới mua Tôi sợ cái thứ gì đó không sạch sẽ vướng vào Thì tôi lại vứt bỏ nó đi Tôi chỉ làm ăn công Phung phí như vậy thì tội chết Đăng, cậu đang nói cái gì? Chị Linh ơi, chị không hiểu à Sao? Hay để tôi nhờ người tái diễn lại Phần vai mà chị đã nhập vai xuất sắc trong thời gian qua. Cậu biết cái gì về tôi mà nói chứ? Cậu lại nghe mấy lời sàng bậy của bọn bất nhân kia, nên ăn nói với tôi như vậy. Có đúng hay không? Nghe đến đây, vần mì lại nổi nóng, lao đến nắm lấy tóc của Mỹ Linh một lần nữa và tát như đấm thêm vài cái. Mày vừa nói cái gì? Mày đang dỡ mặt với tao chứ gì? Cái bàn mặt này, mày chuyên đi rũ dỗ trai có đúng không? Để tao... Tao cào nát mặt mày ra, cho đàn ông khắp thiên hạ này thấy nó nhảy nhụa ghê gớm đến cỡ nào. mi mày cứ bình tĩnh lại đi. Chị không cản mày đập cho con điếm này một trận, nhưng mày phải cẩn thận sức khỏe. Mày dừng tay lại đi. mi à? Khánh bây giờ mới chịu đến công ty, nghe mọi người xôn xao từ dưới nhà xe, là trên sảnh, đang có đánh nhau. nghĩ đến điểm không hay, anh vội vàng chạy lên trên thì chứng kiến... linh đang bị mi vật ngừa đầu ra đằng sau nên anh hét lớn mi cô đang làm cái gì thế cô mau thả người ra Đang thấy khánh hùng hồ lao đến thì đứng ngay trước mặt mi chỉ đợi khánh đi tới là nắm ngay cổ áo của khánh và gắn giọng mày mau im lặng đi không ấy là tao không đủ bình tĩnh điềm tĩnh đừng có khơi dậy cơn điên trong lòng của tao mày hiểu chứ anh Khánh, cứu em. Con bí nó điên rồi. Nó lại đánh em. Anh cứu em đi, em đau. Nghe như vậy, cơn điên tiết của Mi còn mãnh liệt hơn, mỗi cú tát của cô đáp xuống là gương mặt của Mỹ Linh lại thêm vài lần thâm đỏ. Sao miệng của mày lại thối như vậy chứ? Để tao vả cho bay đi mùi hôi thối, đồ con điếm. Mi, cô có chịu dừng tay hay không? Nếu không cô đừng trách thằng Khánh này, không niệm tình cũ. đang lúc này nhách mép khi Khánh lại nói tiếp. Anh vừa nói cái gì? Anh thử làm gì chị ấy cho tôi xem. Khi mọi người mọi việc đang ngày một rối tung lên, thì chị Ngân chỉ quan tâm đến nét mặt Vân Mi đang càng ngày càng tái xanh. Chị dùng hết sức kéo Vân Mi ngược trở lại và ôm chặt lấy cô. Mi, em bình tĩnh lại đi. Em quên là em vừa trải qua chuyện gì sao? Đứng yên đây cho chị. Mày có nghe chị không? Đợi mì được kéo ra đang mới chịu nới lòng tay Khánh, sau đó vùng da chạy lại phía của Mỹ Linh. Lúc này mặt mày của Mỹ Linh bầm dập đủ chỗ, nơi khóe môi còn có một vệt máu đang rỉ ra. Khánh như xót so xa lắm, đưa tay lau đi vệt máu kia, rồi nóng lòng hỏi han: Linh à, em có làm sao không? Anh xin lỗi, anh đến trễ. Đang quay lại thấy Vân mì, đang trong cơn giận dữ. lại gặp ngay cái vở kịch ân ái của đôi cầu nam nữ kia. Anh vội vàng đi đến và chắn ngay trước mặt của cô. Nhằm che đi những hình ảnh đó. Rồi nói với đôi nam nữ kia. Ở đây là công ty. Không phải là cái dạp chiếu phim hài. Mau biến khỏi nơi này. Nếu như hai người còn muốn giữ lại mạng sống của mình. Khánh phẫn nộ muốn kiếm chuyện với Đăng. Bởi vì nghĩ Đăng chẳng là cái thá gì. Mà lại lên giọng ở đây. Nhưng Linh đã đủ. Bề mặt bây giờ đã run rẩy kéo Khánh đứng dậy, sau đó là đi lên phòng làm việc ngay lập tức. Đợi họ đi khỏi, đang mới yên tâm nhìn Vân Mi, thấy cô đã được chị ngân dìu đến ghế ngồi nghỉ, anh cũng đi qua đó nhỏ giọng. "Chị Mi không sao đấy chứ? Có cần em đưa chị đi bệnh viện không? Em thấy chị đang không ổn lắm, tay chân còn lạnh quá đi này." Mi quay mặt đi nơi khác, để giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Chị Ngân hiểu ý nên bèn nói thay. Thôi chắc không cần đâu. Để nó ngồi đây. Tôi chăm sóc một chút là hết. Mà cậu mau đi làm đi. Nếu không bây giờ trễ giờ là bị trừ lương đấy. Chị Mi chị thật sự không sao chứ. Ừ, tôi không sao đâu. Cậu mau đi làm đi. Và em đi trước nhé. Có cái gì chị nhớ gọi cho em. Nhá. Ừ, tôi biết rồi. Nói rồi đang cũng đứng lên. quyên luyến nhìn vân mi một lần nữa và đi khỏi chị ngân bây giờ mới kéo mặt mi ra khỏi người mình và tiếp tục hỏi han sao mày lại ở đây chẳng phải chị nói với mày ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức à khi nào khỏe thì mới đi làm chứ ở nhà một mình chắc em điên mất chị nên em định đi làm luôn cho rồi dù gì có làm thì mới có tiền mà tự lo cho mình trước khi đến đây em cũng nghĩ rồi Chắc là không ai quan tâm, không ai nhớ gì về hai con người kia. Nhưng mà thật sự, lúc đến đây, nghe cô ta nói như vậy, em lại dường như bị điên. Em làm sao đây? Em không thể nào bỏ qua được chuyện này đâu chị. Nghe cô nói mà thương, ai rồi cũng phải trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một khi nó có đổ vỡ thì kẻ tổn thương và thiệt thòi nhất vẫn là người con gái. Bởi con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, chỉ cần lời mật ngọt rót vào tai đơn giản sẽ khiến yêu đến say đắm. Còn đàn ông thì ngược lại, họ chỉ nhìn và nhìn thôi. Bây giờ cô mới nhận ra, thật ra đàn ông họ vốn học môn văn rất giỏi. Bởi vì họ biết biện luận cho hành động sai trái của mình, biết so sánh người của mình và người của thiên hạ, biết nói giảm nói tránh khi một câu cũng bênh nhân tình, Hai câu cũng gọi tên cô ta, chưa không hề gọi thẳng là người thứ ba. Chung quy lại họ chỉ sống vì cái đầu nhỏ giữa thân, cảm thấy nó no khít với nơi nào thì sẽ quay hướng về nơi ấy ngay lập tức. Điều mới mẻ luôn thu hút họ và đương nhiên nơi giao hợp cũ. Người nhưng lại mới với họ thì họ lại nâng niu như báu vật. Đó gọi là gì? Đó gọi là yêu bằng dục vọng. Chị Ngân thương cô nhưng lại không dám mở lời khuyên cô bởi vì chị biết cô càng cố gắng khuyên thì nỗi uất ức lại càng lớn và hùng mạnh không dứt mà thôi vậy nên chị chỉ ngồi đó êm đềm nhẹ nhàng ôm lấy cô vỗ về như trốn không người đang muốn dĩ lên phòng làm việc thì lại bị ông khôi gọi lên phòng chủ tịch để nói chuyện đang vừa mới bước vào nhận ngay ánh nhìn không mấy hài lòng từ người ba của mình bà gọi con lên đây có chuyện gì ạ ba làm vậy liệu có lỗ liễu quá không ba ông Khôi đang ngồi vào bàn làm việc nghe cậu hỏi xong ông liền gật cù và hỏi lại có nói xem thế nào là lỗ liễu là ba gọi con lên đây nói chuyện là lỗ liễu hay việc con vô duyên vô cớ ra mặt bình vực cho đám nhân viên kia làm điều đó lại càng lỗ liễu hơn mới đó mà ba biết hết rồi sao con nghĩ cái công ty này đối với ba là bù nhìn à con phải hiểu là bất cứ động tĩnh nào của con Ba cũng đều biết. Con nói đi, mới vào làm không bao lâu, tại sao con lại có vẻ thân thiết với hai cô tiếp tân đó? Đừng nói là con có hứng thú với một trong hai đứa đó. Câu hỏi lắt léo của ông lại khiến anh hồi hộp khó trả lời. Đang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mặc cho thâm tâm đang vòng quanh những lựa chọn cho câu hỏi. Cuối cùng anh cũng nói luôn. Nếu như con nói đúng thì ba nghĩ thế nào? Là thật sao? Con cứ hứng thú với một trong hai cô gái đó à? Thế còn An Nhi thì sao? Nó là con của ông Dũng. Con đắc tội được sao? Con của chú Dũng thì đã sao ạ thưa ba? Con căn bản không thích là không thích. Yêu đương là quyền tự do của mỗi cá nhân. Con cũng có cái quyền cơ bản đó thôi. Chưa có khác người gì đâu ạ. Bà hiểu, nhưng mà con cũng phải nghĩ cho đại cục một chút. Đại cục là gì? Con hiểu hết chứ. Nhưng mà đừng nói mấy chuyện này. Con có chuyện này muốn nói với ba. Đang đột nhiên đổi chủ đề nói chuyện, nét mặt của anh cũng nghiêm túc hẳn, nên nông khôi mới trầm giọng. Có chuyện gì? Mà tại sao mặt con nghiêm trọng vậy? Con nhớ công ty mình mỗi năm đều có một khóa đi công tác nước ngoài nhằm để học hỏi và nâng cao mọi lập trình. Có đúng không ạ? Ừ, vậy thì sao? Con muốn đề xuất một người, đi sang Singapore dài hạn. Là ai mà khiến cho con phải đích thân lên tiếng đề xuất như vậy? Là Trọng Khánh, ở phòng kinh doanh. Đang làm cùng phòng với con. Phòng kinh doanh? Đang ở đó nói thêm vài câu với ông Khôi, sau đó cũng bước ra ngoài. Vừa đi anh vừa thầm, tự nói với bản thân mình. Hắn ta còn ở đây thì tâm bệnh của chị, biết khi nào mới lành chứ? Chị bằng tôi giúp hắn một chuyến, để hắn tự mình đào thải và sẵn tiện. Tôi cũng giúp chị chữa bệnh luôn Tuyết chưa tới ngày đến công ty làm việc Nhưng ở nhà thì buồn chán Nên muốn đến tìm đăng để chiêu đùa Sẵn nhớ đến cô gái tên Vân My Làm cho anh hai của mình say đắm Nên sẵn dịp cô muốn xem qua Nghĩ là làm Cô lên phòng thay ra một bộ váy công sở thời thượng Mái tóc xõa dài tém gọn sang một bên sang trọng Tôi thêm một chút son và má hồng Sau đó mới lái xe đến công ty Vừa vào trong sảnh, cô nhìn ngay đến quầy tiếp tân thì thấy ở đó có đến tận hai cô gái. Không biết ai mới là Vân Mi nên cô cũng kiếm cớ đi sang bắt chuyện. Xin lỗi tôi cần lên phòng của chủ tịch, không biết phải đi lối nào. Có khách đến hỏi chị Ngân lên đứng lên chào hỏi để cho Vân Mi yên tĩnh ngồi nghỉ mệt ở kế bên. Dạ cho hỏi cô đây có hẹn trước với chủ tịch không ạ? À không, tại tôi đi... gấp quá nên không có hẹn trước nhưng mà chủ tịch biết tôi nên cô cứ gọi lên đó một tiếng nói một tiếng với tôi dạ vậy phiền cô đợi tôi một chút nói xong chị ngân liền nối máy lên phòng thư ký nói qua loa vài ba câu sau đó lại hỏi tuyết cho hỏi cô tên gì để tôi nhờ thư ký nói với chủ tịch giúp cô à thôi cô đưa tôi nói chuyện cho không cần phiền như vậy đây cũng là chuyện thường tình Nên chị Ngân liền đưa điện thoại sang cho Tuyết Không biết cô thư ký nói gì Nhưng sau đó Tuyết lại nói lại Tôi tên là Hoàng Tuyết Cô nhớ tôi chứ Tôi muốn vào gặp chủ tịch Nên phiền cô vào nói giúp một tiếng Ừ, ừ. Sao? Đúng rồi Tôi không biết đường lên đó Vân My à? Vân My là ai? À là tôi phải nhờ chị Tiếp Tân tên Vân Mi Đưa tôi lên đó có đúng không? Vâng tôi biết rồi Để tôi nhờ chị ấy Cô nói chuyện lại với chị Tiếp Tân lúc nãy nhé. Cô thư ký nghe tin Hoàng Tuyết nói thì đã biết là ai đến. Chỉ là những chuyện sau đó Tuyết tự biên tự diễn tự nói một mình cô mới không hiểu gì mà thôi. Tuyết đưa điện thoại cho chị Ngân. Chị Ngân cũng nhận lấy rồi nói thêm vài tiếng xác nhận thông tin. Khi được cô thư ký bảo cứ làm theo lời Tuyết nói chị Ngân mới yên tâm cúp máy. Thưa cô vậy để tôi đưa cô lên đó. nhưng mà cô thư ký chủ tịch nói rằng là muốn chị vân mi đưa tôi lên trên đó ờ vậy chị Ngân nhìn sang vân mi đây cũng là công việc nên cô không thể nào chối từ cô hít một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười mặc dù nó không hề tươi mời cô đi theo tôi để tôi đưa cô lên vậy chị dẫn đường giúp tôi nhé vâng ạ vân mi đi trước sau đó hoàng tuyết theo sau Vừa bước vào thang máy, Tuyết lại nói Chị My à, hình như bụng em có hơi đau Cô sao vậy? Sao đột nhiên lại đau bụng? Cô có cần tôi đưa cô xuống phòng y tế không? À không đâu chị Em hay bị đau bao tử Lúc sáng lại chưa ăn gì Nên mới bị như vậy Chị có thể đưa em xuống căng tin công ty Tìm chút gì đó bỏ bụng không ạ? Nếu vậy thì tôi đưa cô xuống đó cho cô ăn nhé Tôi phải quay về làm việc Nên không ở đó lâu với cô được Không được. Em không quen ai ở đây. Em không dám ngồi ăn một mình đâu. Chị cũng ngồi đó ăn với em. Cũng không sao đâu mà. Có ai trách phạt chị. Em nói thay cho. Dù em tới đây thì cũng là khách của chủ tịch mà. Ừ, nhưng mà... Không sao đâu chị. Chúng ta đi thôi. Vân Mì nói xong cô nhấn thang máy lên tầng 3 để bước vào căng tin. Vừa vào đó Tuyết gọi ra hai phần ăn nhẹ cho buổi sáng cùng hai ly nước ép Rồi ngồi đó nhìn cô mỉm cười. Chị có vẻ ít nói nhỏ. Cũng không hẳn là vậy. Tính chất công việc của tôi vốn phải nói nhiều. Nhưng chắc do hôm nay tôi không được khỏe, nên mới thế. Mong cô bỏ qua. Em nhỏ hơn chị nhiều tuổi, chị cứ xưng chị em với em cho thân thiết. Đừng có mà tôi với cô, nghe xa lạ quá à. Thấy Hoàng Tuyết có vẻ hoạt bát, lại còn hết tinh nghịch, khiến cho Vân Mi thả lòng cảnh giác. Đa phần khách của công ty tôi, tôi đều phải gọi như thế. Đó là tôn trọng họ. Nhưng mà em không cần đâu. Thôi được rồi, vậy tôi ngoại lệ một lần nhá. Vậy mới được chứ, chị dễ thương như vậy. Hèn chi anh hai của em lại thích chị. Em vừa nói gì? Anh hai của em là ai? Chuyện của Đăng cũng chưa đi đến đâu. Cô lại vừa biết, mình nói lỡ lời, nên bèn cười trừ. À không... Ý em là anh của em đang còn độc thân, chị lại dễ thương như vậy. Nếu như em làm mai cho anh ấy, thế nào anh ấy cũng vui. Thật sự bây giờ có nghe đến đàn ông, cô cũng chẳng còn cảm giác gì. Có lẽ cô đã quá tầm lợm với bọn đàn ông. Nhưng nghe Tuyết nói như vậy, cô cũng lịch sự đáp lời. Em đừng đùa nữa, đồ ăn ra đến nơi rồi, em mau ăn đi. Để cho chị còn về làm việc chứ. Chị không thể nào ở đây lâu được. sợ cái gì chứ ở đây ai dám làm gì chị em em vừa nói gì cơ à không em lại nói bừa ấy mà thôi được rồi ăn đi ăn không đau bụng bây giờ vân mi không nghĩ quá nhiều về tuyết cũng chẳng nghi ngờ gì về những câu nói hay hành động kỳ lạ của tuyết còn tuyết thì khác tuy vừa mới tiếp xúc với vân mi nhưng cô lại thấy mi khá là gần gũi và tốt tính không biết mọi mặt khác mi thế nào nhưng chỉ riêng phần nhẹ nhàng hiểu chuyện và đằm thắm là cô đánh giá cao bà chị dâu tương lai này nhất. Thằng lúc này đang miệt mài cờ bạc trong casino sát biên giới. Số tiền mà Linh đưa cho hắn đã tiêu hết từ lâu. Cũng may là chủ nọ lần trước chịu cho hắn vay thêm 500 triệu để gỡ gạc, nên tâm trạng của hắn bây giờ vô cùng hưng phấn. Vừa đổi tiền ra thẻ, rồi lê la ra bài bạc. Hắn vẫn chưa kịp đặt thêm vài ván, thì một người quen mặt vỗ vai rồi kéo hắn lên lầu nói chuyện. Anh ta muốn nói chuyện với mày, mày vào trong phòng gặp anh ấy đi. Chẳng phải anh ấy vừa mới cho tôi vay tiền sao? Bây giờ muốn gặp là để lấy tiền hay là muốn làm gì? Tại sao mày hỏi nhiều thế? Mày cứ vào trong đi. Nói rồi Tiên kia cũng đầy vài tháng bước vào trong, bên trong đó có Tiên Tam và vài tên thuộc hạ chờ sẵn, hắn vừa bước vào thấy như vậy liền hỏi han ngay. Anh Tam gọi em đến đây có chuyện gì sao? Em vừa mới mượn tiền và chưa chơi được ván nào. Anh lại muốn lấy lại à? Tên Tam mặt mày bậm trợn, Đang nghĩ bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Hắn đang phì phèo điếu thuốc lá rồi đặt xuống bàn, trả lời thắng. Tao là giang hồ, nhưng mà giang hồ có quy tắc. Tiền cho mượn rồi. Hẹn tao. Mới lấy chứ không bao giờ tao nuốt lời. Số tiền này mày vừa lấy thì mày cứ chơi đi. Nhưng số tiền 2 tỷ... Tao cho mày mượn lần trước, hình như đã tới hẹn trả rồi thì phải. Thằng mày mê lo vùi đầu vào sòng bạc nên có thèm quan tâm đến số nợ trần chốc trước đó đâu. Bây giờ nghe tiền Tam nói như vậy, mặt của hắn bây giờ xanh mét. Anh Tam em quên mất, số tiền đó không biết anh tính lời lãi thế nào. Mày giả vờ mất trí với tao đi à, 10% lãi, 2 tỷ là 200 triệu. Mày còn đợi tao nhắc nhở mày á, hay là mày muốn giả điên. Để không cần phải trả. Cái gì cơ? 200 triệu tiền lãi á? Thắng không thể nào tin nỗi vào tai của mình, nên há hốc miệng trố mắt hói lại. Đàn em tiên Tam hiểu ý, liền đi tới bè gập tay của Thắng ra đằng sau. Chân của hắn cũng bị đá quỷ xuống dưới chân của tiên Tam. Bị đòn bất ngờ, Thắng mới hoảng sợ cầu xin. Anh Tam bình tĩnh. Em cũng chưa nói là em không đóng cơ mà. Anh bảo đàn em thả em ra đi, rồi mình bàn chuyện chứ. Làm như vậy em đâu Tiền của tao Mày có muốn nuốt một đồng cũng đừng hòng Không có tiền trả Thì tim, gan, phèo phổi Tao moi từ từ tao bán đi Tao cũng lấy lại cả vốn lẫn lời thôi Mày hiểu chứ Bữa nay mày cho tao Nên tao có chuyện nhẹ nhàng gọi mày lên đây Chứ bình thường không có đâu Anh Tam nói sao cũng đúng Anh nói sao cũng được Anh có chuyện gì muốn nói muốn sai bảo em Anh cứ bảo với em em có bán mạc em cũng làm cho anh chỉ cần anh nhẹ tay với em thôi ạ. tiền tam lúc này phất tay ra hiệu cho bọn đàn em buông hắn ra sau đó nhàn nhã gác chân lên rồi đung đưa cũng chả có gì mày cũng biết casino là chỗ luôn cần thêm khách mới đến chơi tao cũng biết mày mới ra tù không lâu vận đen của mày cũng bắt đầu nên mày thua cả mấy tỷ bạc nên tao đang có lòng tốt muốn chỉ cho mày một cách Để giảm bớt nợ nần. Dạ, anh Tam có cách gì? Anh cứ chỉ cho em. Tao nói tôi đó rồi mà mày chưa hiểu à? Mày cứ đưa người tới đây chơi. Tao bớt tiền, mày thiếu tao. Một người năm triệu. Có một đứa mày chỉ cần mày đưa nó đến đây. Tao giảm hẳn cho mày 100 triệu tiền lời. Cái gì cơ? Là ai mà có thể giảm nhiều tiền cho em đến như vậy à? Còn ai nữa? Là tình địch của mày. là cái sừng của mày cái sừng của em là thằng khánh chó đó đúng tính ra mày cũng hay thật sừng dài như vậy mà vẫn im lặng không lên tiếng anh tam không như anh nghĩ em với con linh từ lâu chỉ còn thù hằn với nhau em cũng biết nó qua lại ăn nằm với thằng khánh chó đó nhưng mà em muốn bào tiền của nó trước khi nào bí đường quá em mới cho trò bạo lực nhưng tại sao hôm nay anh lại muốn nó tới đây chơi à? Mày hỏi nhiều làm gì? Có muốn giảm bớt nợ thì mày phải nghe theo lời của tao. Còn không ấy, tao cũng chả ép. Nhưng mà là một thằng đàn ông, mày để cho vợ mày ngang nhiên đi đú trai như vậy. Thì hình như mày hèn quá. Gặp tao thì tiền của tao vẫn rút. Nhưng mà người ấy, tao vẫn cho một bài học nhớ đời. Ai lại nằm im chờ thời cơ như mày? Mày sống lỗi quá thắng à? Tiền Tam có lẽ không đơn giản. chỉ muốn đưa thắng vào dọ cho dễ bề điều khiển mà còn đang ngấm ngầm chơi trò khích tướng với thắng thắng nghe xong như thấm được những gì mà tên tam vừa nói nên lửa giận đùng đùng gương mặt của hắn bây giờ có vẻ quyết tâm muốn dằn mặt thậm chí là bẻ cái sừng kia như đã suy nghĩ rất kỹ thắng vội vàng đứng lên và nghiêm giọng anh tam nói không sai em đúng là sống giờ một lần nên cứ dại dột đi theo lối mòn Bây giờ em quay về, về với tính cách, em sẽ nghe lời anh. Còn về phần tiền lời kia, anh cho em nợ lại vài hôm, đợi em giải quyết xong vụ này. Em sẽ bòn tiền và em trả cho anh. Mày tốt nhất là nói được làm được. Tao không thích chơi trò câu thời gian. Tiền của tao là tiền làm ăn chứ không phải tiền thưa. Lo mà liệu, làm cho tốt. Nếu không thì nội tạng của mày sẽ lần lượt bị tao móc ra và mang đi bán. Mày hiểu chứ? Vâng vâng, anh Tam yên tâm, em hiểu mà Vậy em về, em lo chuyện lớn, gặp lại anh sau Nói rồi Thắng liền bỏ chạy ra khỏi phòng Và đón Thắng xe về nhà Chứ không dám trần trừ ở đó mà chơi tiếp Còn Tên Tam đợi Thắng đi khỏi Mới gọi điện thoại cho một ai đó chuông reo vài hồi đối phương mới nghe máy Tên Tam như không dám đợi lâu, bèn nói ngay Thiếu ra chuyện cậu giao cho tôi đang tiến triển rất tốt không biết thiếu gia có dặn dò gì không ạ cứ như vậy làm tiếp là được rồi vâng vâng thưa thiếu gia đoạn hội thoại ngắn cũng nhanh chóng kết thúc tên tam đưa điện thoại cho đàn em rồi tiếp tục hút điếu thuốc còn dở dang vừa rít một hơi tên đàn em lại hỏi chuyện anh tam tên thắng và tên khanh đó không biết đã đắc tội gì với thiếu gia mà có thể khiến một người không màng đến thế sự như cậu ấy Lại bận tâm sắp đặt như vậy Chuyện này không đến lượt chúng ta xen vào đâu Chỉ cần làm theo lời thiếu gia là được Cậu ấy chắc chắn có lý do riêng Nhưng tôi đoán Chắc chắn hai kẻ này Đã phạm một lỗi rất lớn Nên mới bị kéo vào thế khó Mà thiếu gia cất công bày ra Để tao xem Tên Khánh kia rút cuộc là người như thế nào Dạ vâng, thưa anh Tam Suốt cả một ngày làm việc dài hai kẻ đốn mạn kia cứ hò qua hét lại điếc cả tai nhưng đăng anh có dự tính của riêng mình nên cũng chẳng thèm mày may quan tâm tới đến giờ tan tầm ở công ty đang tranh thủ chạy xuống dưới sành muốn ngỏ ý đưa mi về nhưng đến nơi lại thấy chị ngân đang chờ mi nên anh bèn âm thầm đi chậm theo sau đến khi hai người vào nhà anh mới yên tâm rời khỏi vì sự việc lúc sáng nên khánh quyết định đưa linh về nhà Mặc cho Linh hết đường từ chối Bởi vì không biết Thắng đã về hay chưa Nếu để như Thắng gặp Khánh Thì e rằng là có chuyện lớn xảy ra Để anh đưa em về nhé Em đi đường một mình anh không yên tâm Không cần đâu anh Em nghĩ lúc sáng mi nó cũng đánh hà hê rồi Nên bây giờ chắc nó không làm khó em Không được Anh không tin cô ta Loại người như cô ta chuyện gì mà không dám làm Em cứ để đấy, anh đưa em về Em để xe lại công ty đi Ngày mai anh chạy qua, đưa em đi làm Anh Khánh nhưng mà Không có nhường nhị gì hết Phòng bệnh hơn giữa bệnh, em không nghe à Em ở đây chờ anh một chút Anh xuống lấy xe, anh đưa em về Ơ, ơ kìa, anh Khánh Khánh quay đi mà linh cản không kịp Cô vốn cũng yếu lý Nên thôi đành để Khánh đi Chưa con ngăn anh cũng chẳng biết nói thế nào Một lúc sau Khánh chạy xe tới, Linh cẩn thận nhìn trước ngó sau mới nhanh chân bước lên xe. Ngồi sau lưng Khánh, qua những đoạn đường dài ngoằng mà lòng của cô cứ thấp thỏm không yên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 6, thì quý vị cũng biết được rồi, chàng trai tên Đăng của chúng ta đã có tình cảm với cô gái tên mi Và Vân mi bây giờ thì đang rất là hận khánh, cô cũng chả quan tâm đến chuyện trai gái ở ngoài lề. Nhưng mà mọi chuyện đối với Vân mi liệu rằng cô tốt đẹp hay không? Và sau khi Đăng ra tay giúp đỡ Vân mi thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi.